Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sao? Phương Mộc ngẩn người ra dây lát, bỗng chốc không nhận ra giáo sư Kiều đang hỏi cậu. Em ạ? Đúng, em vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Hay là thầy bảo em nói thì em cứ nói đi, sao cứ phải dườm già thế? Giáo sư Kiều chỉ tay vào người đeo phù hiệu cấp thượng tá. Đây là trạm trưởng biên bình của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an tỉnh, cũng là sinh viên của tôi. Chính là sư huynh của em đấy. Em sợ gì chứ? Biên bình gật gật đầu với Phương Mộc. Xem xong cuốn hồ sơ này, chỗ nào gây sự chú ý của em? Giáo sư Kiều nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mộc hỏi. Phương Mộc thoáng trầm ngâm, trả lời hết sức đơn giản, đúng một từ. Tay! Giáo sư Kiều không biểu hiện thái độ gì, tiếp tục hỏi thêm. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ còn chặt đôi tay nạn nhân rồi vứt ở sân bóng. Em cảm thấy điều gì? Lần này Phương Mộc phải suy nghĩ lâu hơn, tước đoạn. Ồ, giáo sư Kiều dướn lông mày. Giải thích thế nào nhỉ? Nạn nhân vốn là một người đam mê bóng đá, cũng là thủ môn đội bóng đá của trường. Em không hiểu lắm về bóng đá, nhưng em biết, người duy nhất trên sân bóng có thể dùng tay để chạm bóng chính là thủ môn. Và đối với một người thủ môn, đôi tay anh ta chính là vũ khí để bảo vệ phung thành trên sân bóng. Chặt đi đôi tay của thủ môn có nghĩa là đã tước đoạt thứ quý giá nhất của anh ta. Và đằng sau của sự tước đoạt này, em cảm thấy một kiểu... Phương Mộc ngừng một lát. Đố kỵ Giáo sư Kiều quay sang hai người cảnh sát đang ngồi trên ghế sofa. Nạn nhân thứ hai của vụ án, Vương Thanh. Sau khi bị khung thủ cưỡng hiếp bị b cổ cho đến chết rồi lại phân chia chân tay nhưng cuối cùng anh ta lại ghép Vương thanh lại thành hình người đây là điểm khiến ta phải suy nghĩ nhiều nhất nếu như nói hung thủ để lại những ký hiệu ở hiện trường đều đại diện cho một loại nhu cầu nào đó quả hắn ký hiệu trên thân thể nạn nhân thứ nhất là chặt đứt đôi tay thể hiện sự tước đoạt xuất phát từ sự đố kỵ Vậy thì sau khi phân tách tứ chi nạn nhân Rồi lại ghép lại thành hình người. Sẽ mang ý nghĩa gì đây? Phương Mộc và hai người cảnh sát đều nín thở, nhìn chăm chăm vào giáo sư Kiều như đang ngồi nghe giảng. Tôi cảm thấy hung thủ có một niềm khao khát muốn tạo dựng lại một nhân vật vương thanh mới. Hắn ta có vẻ như có sự ham muốn mãnh liệt đối với thân thể vương thanh. Nhưng đồng thời lại có sự khinh bỉ Loại tâm lý vô cùng mâu thuẫn này đã chi phối hắn ta. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, lại bóp cổ chết, phân chia tứ trì. Chi. Nhưng trong nơi sâu kín trong lòng hắn ta lại có một nỗi khao khát có được tình cảm hoàn toàn mới của Vương Thanh, nên lại ghép nạn nhân thành hình người. Giáo sư Kiều chỉ vào cuốn hồ sơ. Tôi thấy cơ quan tông an không hề điều tra tỉ mỉ về bối cảnh của Vương Thanh và quá trình yêu đương giữa cô với Khúc Vĩ Cường. Tôi cảm thấy đây là một bước đột phá. Tôi suy đoán rằng, đây chắc là do một kẻ yêu đơn phương Vương Thanh, tận mắt thấy người con gái mình yêu thương, sánh đôi cùng người con trai khác, lại còn chung sống với nhau. Khi hắn ta tưởng tượng ra nữ thần cao quý thuần kiếp trong trái tim mình, đang quan hệ nồng nhiệt với người bạn trai, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, trong căn phòng nhỏ kia, loại cảm xúc này sẽ phun trào lên như ngọn núi lửa. Do đó, đã có những hành động điên cuộng, nhưng... Giáo sư Kiều ngừng lại một chút, đây chỉ là những phỏng đoán của cá nhân tôi, bởi có một số vấn đề, tôi cũng nghĩ chưa thông suốt. Ví dụ, ống kim tiêm, nó có thể là của nạn nhân, nhưng tại sao lại cắm lên ngực vương thanh? Có lẽ hung thủ làm vậy để giải bày tâm trạng phức tạp đối với thân thể nạn nhân, rồi tiện tay cầm nó cắm vào ngực vương thanh. Biên bình sen vào một câu. Bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ được... Giáo sư Kiều lắc lắc đầu. Nếu như giả thiết của tôi có thể thành lập, anh hãy thử điều tra theo hướng này xem, tốt nhất là điều tra Vương Khanh từ năm học cấp 2. Thứ tình cảm này hình thành không chỉ ngày một ngày hai, có lẽ bị tìm nén trong một khoảng thời gian dài đấy. Hai người cảnh sát đứng dậy, chào ra về. Khi đi đến cửa, người cảnh sát chưa từng nói câu nào, bỗng quay lại hỏi giáo sư Kiều. Cậu ta cũng là sinh viên của thầy chứ? Anh ta chỉ tay vào phương mộc. Đúng vậy. Giáo sư Kiều giưn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net